Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 56 Của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 661, Sư Phụ chôn dưới lòng đất Sadako đi đến, thấy một đống chó chết Kinh ngạc há to cái miệng Sadako, cô có thể nói cho tôi biết Chuyện này là thế nào không vậy? dương tử mi hy vọng sadako biết chuyện rồi hỏi xin lỗi chủ nhân tôi không biết sadako lắc đầu nhưng mà dương tử mi lại thấy rõ ràng đầu ngón tay cô ta hơi hơi run rẩy không có giống như bình thường ánh mắt của dương tử mi trở nên lạnh lùng thật sự không biết sao cô đừng quên tôi là chủ nhân của cô chủ nhân tôi thật sự không biết chỉ là không hiểu sao tôi có cảm giác sợ hãi Sadako cúi đầu đáp lại. Dương Tử My muốn chửi cho một trận nhưng mà không nói ra thành lời. đưa cái đám chó này ra ngoài đi. Dương Tử My yêu cầu cô. Dân chủ nhân. Sadako phát huy tinh thần giúp việc hoàn hảo của cô. Một không sợ khổ, hai không sợ mệt, ba không sợ thối. Cô cẩn thận cho mấy con chó đã biến thành xác ướp kia vào trong giải dầu gói chặt lại. sau đó đem chúng chôn ở khu ngoại ô dương tự mi cầm cái xẻng đào xuống bên dưới không ngờ còn có một cổ quan tài bốn phía ngoài quan tài phủ đầy kết giới ngủ mang tinh dường như đang muốn trấn áp một điều gì đó thấy vậy cô mới liền nghĩ thầm đây là do sư phụ làm sao không phải sư phụ trước giờ luôn là khinh thường âm dương sư của nhật bản sao ông chỉ coi đó là một nhánh rất nhỏ của cổ thuật qua hạ, sao bây giờ dùng kết giới ngủ mang tinh? cô lười phá giải từng cái một, trực tiếp cầm kiếm mặt tà lấy từ trong phòng ra chém mấy nhát lên trên. kết giới ngủ mang tinh dày đặc đã bị kiếm quang đánh vào biến mất không dấu vết. quan tài chỉ là một loại bình thường, chất gỗ màu sơn đều còn mới, dường như mới chôn không lâu. dương tự mi khẩn trương mở nắp quan tài. Sau đó cả người đều ngây dại, toàn thân lạnh lẽo, nước mắt chảy ròng. Người nằm trong quan tài không phải ai khác mà chính là sư phụ của cô, Lý Ngọc Thành. Hai mắt đang nhắm, bộ dạng rất là bình an, giống như là đang ngủ mà thôi. "Sư phụ!" Thanh Nằm của Dương Tử mì nghẹn ngào, run rẩy sờ lên mặt của Ngọc Thành, phát hiện cơ thể của ông vẫn còn độ ấm của người sống. Trong lòng lập tức vui vẻ trở lại, dội vàng bắt mạch của ông, mạch vẫn còn đập nhẹ. Dương Tử My vừa mừng vừa sợ kêu to, sau đó mới dội vàng ôm ông ra khỏi quan tài. Lúc này cô mới phát hiện cả người của sư phụ thật nhẹ thật gầy. Năm cô 6 tuổi đã bị nguyên khí phản phệ, gân cốt gần như bị phế, sư phụ luôn ôm dỗ dành cô, nuôi cô khôn lớn. Đến việc đi vệ sinh của cô, sư phụ cũng chăm lo chủ đáo. Lúc đó sư phụ trong mắt cô nặng tựa núi Thái Sơn là một chỗ dựa đáng tin cậy nhất của cô. Hiện giờ đến lượt cô ôm sư phụ nhưng mà ông ấy nhẹ đến vậy. Dương tử mi cẩn thận đặt ông lên giường, dùng ngân châm truyền nguyên khí cho ông. Lại lấy mảnh nhân sâm ngàn năm cho ông ngậm trong miệng giữ lại sinh khí của ông. Sadako đi tới, thấy tình huống trước mắt kinh ngạc hỏi. Đạo trưởng quay lại rồi. Dương tử mi quay đầu tức giận trừng mắt nhìn cô Không phải cô nói sư phụ đi xa nhà sao Vì sao mà sư phụ nằm ở trong quan tài dưới đất cô dỗ dàng chớp mắt lắc đầu nói Chủ nhân tôi thật sự không biết Ngày đó ông ấy ra ngoài bảo tôi nhắn lại với cô như vậy Con mèo đen song vào Chớp chớp đôi mắt màu xanh lục Nhìn Ngọc Thanh đang nằm bất động vẻ mặt trông như họ biết nhau Dương tự mì không có chú ý tới biểu cảm của con mèo đen Kiểm tra tình trạng cơ thể của sư phụ Về cơ bản mọi thứ đều là bình thường Chỉ là khi mà cô mở thiên nhãn kiểm tra Phát hiện ba hồn bảy phách của sư phụ Giờ đây chỉ còn có một hồn mươi 662 Sư phụ chôn dưới lòng đất Những hồn phách khác đang ở đâu? Vì sao mà sư phụ bị chôn dưới đất? Căn cứ vào chất đất Thì sư phụ đã chôn được hơn 30 ngày Nhưng mình không có gặp sư phụ mới khoảng 10 ngày thôi Mà sư phụ nằm trong quan tài chôn với lòng đất Lại vẫn giữ được hơi thở Nguyên nhân của chuyện này là thế nào đấy Nếu sư phụ vẫn luôn được chôn dưới đất Vậy thì người xuất hiện trước mặt của mình lúc trước là ai Dương tự mi nghĩ thầm Cô đã ở cùng với sư phụ 10 năm rồi Cô hiểu sư phụ đến mức không ai có thể dịch dung giả mạo được Hơn nữa, lúc sư thúc qua đời, những cái biểu hiện đau lòng của sư phụ đều là thật. Đồng thời, ông cũng rất quý mến cô. Tuy là đôi lúc cô cảm thấy có một chút xa lạ, xa cách, nhưng đó không thể là giả được. Dương tự mì cảm thấy thật mờ mịt làm thế nào cũng không có thể giải thích được nguyên nhân của chuyện này. Đột nhiên, cô nhớ tới, cô sắp rời khỏi không gian kỳ quái trong ngõ nhỏ, trong ảo giác, Xuất hiện giọng nói của sư phụ nói rằng Sadako muốn hút máu của ông. Lẽ nào mọi việc do Sadako gây ra chứ? Từ ngày đào được Sadako, sư phụ liền có một chút khác biệt. Nghĩ đến đây, cô cầm lấy kiếm mặt tà kề bên cổ Sadako. Sadako, có phải cô làm sư phụ tôi biến thành như vậy không? Khuôn mặt Sadako thản nhiên nhìn cô. Chủ nhân, tôi sẽ không làm những việc khiến cho cô đau lòng. Không ứ Còn người của Dương tử mì thu hẹp lại Tuy rằng cô không có thể lý giải được Sadako rốt cuộc như thế nào Nhưng đó là người hầu Mà cô đã dùng máu tươi Để mà định khế ước Giữa bọn họ cũng có tâm ý tương thông nhất định Theo lý thuyết Cô ta không có ra tay với sư phụ Chủ nhân Nếu cô cho rằng Mọi thứ do Sadako gây nên Cô có thể làm Sadako biến mất vĩnh viễn. Sadako lạnh nhạt nói. Tuy rằng Sadako là người hầu hoàn hảo, nhưng mà nhiều lúc cô cũng thật muốn làm cô ta biến mất vĩnh viễn. Sự tồn tại của cô ấy giống như là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào phát nổ, khiến cho cô thấy bất an. Nhưng cô không thể ra tay. Thứ nhất, Sadako đã có linh hồn và sinh mệnh, cô không ra tay được. Thứ hai. Sarako đã cùng cô chích máu ký kết khế ước quan hệ chủ tớ Cô không biết nếu mình giết Sadako liệu mình có gặp chuyện gì không Dương Tử Mi rút kiếm mặt tà khỏi cổ Sadako Gọi làm Nha Nha và Tiểu Thiên đang nôn nóng ở bên ngoài vào Làm Nha Nha đẩy Tiểu Thiên vào phòng Chị ơi, trong phòng có một mùi gì kỳ lạ Tiểu Thiên vừa đi vào liền nói Khi nó thấy Ngọc thành nằm trên giường giật mình hỏi Không phải là đạo trưởng đi xa sao? Tại sao bây giờ ở đây vậy? Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương tự mi không có trả lời Chỉ để làm nhà nhà dùng mắt âm dương nhìn Ngọc thành Làm nhà nhà chớp chớp mắt lắc đầu nói Tự mi mì, mình không có nhìn thấy gì cả Không nhìn thấy hồn phách màu đen đã gặp lúc trước sao? Dương tự mi ngạc nhiên hỏi Không có, không có nhìn thấy cái gì hết, chỉ thấy cả gian phòng phủ đầy khí tức đen kịch. Làm nhà nhà lắc đầu nói. Điều này Dương Tử mi cũng thấy. Khí tức đen kịch trong phòng không biết từ đâu đến, tràn ngập trong căn phòng. Lúc trước khi mà cô đi vào lại không có. Dương Tử mi nhấc bàn tay của sư phụ lên. Bàn tay này từng nắm lấy tay cô. Rất ấm áp, cô quyết định tiến hành chiêu hồn cho sư phụ. cô hy vọng phần hồn phách đi tán kia chưa có đi quá xa dương tử mi bảo sa cô làm nha nha và tiểu thiên ra ngoài con mèo đen kia dẫn cuộn mình nằm bên cạnh ngọc thành mặc kệ dương tử mi xua đuổi thế nào nó cũng không đi nó cắn chặt một góc áo choàng của ngọc thành không buồn chương 663 nước mắt biến thành máu ánh sáng từ ngọn đèn chiêu hồn xung quanh người của ngọc thanh long lanh chiếu sáng khuôn mặt trắng mờ mờ của dương tử my cô cắn đầu ngón tay dùng máu tươi của mình tạo ra một bùa chú chiêu hồn từng tờ từng tờ một tổng cộng bảy bảy tờ bùa chú chiêu hồn mỗi một tờ ngưng tụ nguyên khí và lời kêu gọi của cô tờ bùa chiêu hồn màu vàng bay lên không trung tản ra bốn phường tám hướng khoảng một giờ sau ngọn đèn chiêu hồn gần trên đỉnh đầu của ngọc thanh đột nhiên lay động dường như sắp bị thổi tắt rồi dương tử mi dộ dàng dùng tam mụ chân quả để duy trì ngọn lửa ai ngờ ngọn lửa đột nhiên phù một tiếng thổi ngược về phía cô thiêu đốt ngón tay của cô cô dộ dàng dùng nguyên khí dập tắt ngọn lửa trên ngón tay út ngọn đèn chiêu hồn kia dục tắt trong nháy mắt sau đó năm ngọn đèn khác cũng bị tắt theo đôi mắt của dương tử mi cũng ảm đạm theo ánh đèn. Trong lòng như bị ngàn cây dao cắm vào, một ngụm máu tươi trao lên cổ họng rồi phun ra, sắc mặt tái nhợt, ngồi bệt dưới đất. thuật chiêu hồn, cô vừa dùng đã hao phí toàn bộ công lực của cô, vì cô muốn nhanh chóng tìm thấy cái phần hồn phách đã mất của sư phụ. Nhưng mà đèn chiêu hồn đã tắt. Có nghĩa là hồn phách sư phụ không biết lưu lạc ở đâu, không thể tìm được. Điều này làm cho cô bị khí quyết công tâm, nguyên khí phản phệ. Chủ nhân Sadako nghe thấy tình huống bên trong dội dàng đẩy cửa đi vào. Làm nhà nhà cũng khẩn trương chạy theo. Tử mi tóc của cậu! Làm nhà nhà thấy mái tóc dài đen như mực của Dương Tử mi đã biến thành màu băng lam, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vô cùng quảng sợ. Dương Tử My không có để ý tóc cô biến thế nào. Ánh mắt vô lực nhìn chăm chú vào sư phụ vẫn đang chìm trong giấc ngủ Sư phụ Cô thấp giọng gọi Lệ rơi đầy mặt Máu Làm nhà nhà thấy nước mắt trong mắt của cô không ngờ đỏ nhiều máu chảy xuống khuôn mặt tái nhợt của cô sợ tới mức suýt té xỉu rồi Dương Tử mi tự sờ nước mắt trên mặt thấy đều là máu tươi vô lực hỏi Trên người tôi có chỗ nào chảy máu sao Chủ nhân rơi quyết lệ. Sadako quỳ xuống trước mặt cô. Nước mắt cũng chảy ròng ròng, Dòng nước mắt giống như hai cái dòng máu chảy trên khuôn mặt giống ôn nhu của Sadako. Tóc cô trong nhảy mắt cũng đã biến thành màu băng lam giống dương tử mì. Nhìn thấy sự biến hóa của Sadako, dương tử mì đưa mái tóc dài của mình ra nhìn. Thật sự biến thành màu băng lam quỷ dị. giống như làm tinh thạch ở trên chiếc vòng tay ở cổ tay của cô. Làm nhà nhà, sợ tới mức nhũng cả chân. Hạch, ha, hai người, đừng, đừng có khóc nữa, toàn là máu, thật là đáng sợ mà. Dương tự mì cắn chặt răng, từ từ đứng dậy, nắm lấy bàn tay, vẫn còn nhiệt độ cơ thể của sư phụ, lấy ra nhân sâm ngàn năm, đã chuẩn bị sẵn, ăn từng miếng một. Nhân sâm mang lại cảm giác ấm áp, Lan từ tứ chi lạnh lẽo của cô Khiến cho quyết sắc trên mặt của cô Khôi phục lại một chút Nước mắt chảy ra Không còn đỏ như máu nữa Mà nhạt dần nhạt dần Sắc mặt của cô và Sadako Cũng hòa quản lại Con mèo đen từ bên ngoài đi vào Nhảy đến bên giường của Ngọc Thanh Trừng hai mắt nhìn ông Lại nhìn Dương Tử Mi kêu lên một tiếng Sadako Cô cảm thấy sao rồi Nhìn thấy sự biến hóa của Sadako, Dương Tử Mi cũng xác định mình và Sadako cùng một nhịp thở. Tôi vẫn ổn. Giọng nói Sadako hơi suy yếu. Cô từ trên mặt đất đứng lên, lấy ra khăn tài, lao đi quyết lệ trên mặt Dương Tử Mi. Chương 664 Đồng khí liên chi Dương Tử Mi đẩy Sadako đang lao quyết lệ cho mình ra, không người muốn ôm sư phụ về phòng của mình. cô không có thể để sư phụ ở lại căn phòng quỷ dị này. cô muốn quan sát động thái của ông từng giây từng phút. dựa vào mệnh lý của sư phụ, ông còn cách đại nạn một tuần nữa. trong một tuần này chỉ cần sư phụ còn một mệnh phách cũng không biết sẽ phát sinh biến quá gì. dù cô không có tìm được hồn phách của ông, cô cũng muốn canh giữ bên người của ông, không có để chuyện quỷ dị này xảy ra một lần nữa. lúc trước ôm sư phụ từ quan tài đi ra. Cô cảm thấy sư phụ rất nhẹ Nhưng bây giờ nguyên khí của cô đang bị trọng thương Thể lực chỉ ngang với làm nhà nhà Cho nên ôm sư phụ lập tức rất khó khăn Chủ nhân để tôi Sadako dội vàng muốn chạy lại giúp đỡ Không cần tự tôi làm Không có cho phép cô chạm vào sư phụ của tôi Dương Tử My trực tiếp cự tuyệt Sadako Sư phụ là sư phụ của cô Cho dù cô có bị trọng thương tiếp đi nữa Cô cũng phải tự mình ôm sư phụ. Cô vĩnh viễn không quên được 10 năm trước, sư phụ yêu thương cô còn hơn cả cha mẹ. Sư phụ ôm cô 10 năm, cô mới chỉ ôm sư phụ có một chút thôi, sao có thể để cho người khác giúp đỡ. Cô phải tự mình ôm sư phụ đi từng bước ra khỏi căn phòng tích tụ âm khí này. Khuôn mặt vừa khôi phục một chút quyết sắc đã bắt đầu tái nhợt. Tim cô rất đau, rất đau. Đau như là bị dao đâm vào vậy. Sadako đi phía sau, cô cũng không có tốt hơn là bao, che ngực bước đi, bước chân lảo đảo. Làm nhà nhà, lo lắng bên cạnh Dương Tử My, cẩn thận, khuyên giải, an ủi. Tử My, nếu cậu thấy mệt, nghỉ ngơi một lát đi, đừng có để bị ngã đó. Dương Tử My lắc đầu. Dường như cô chỉ có thể làm như vậy, mới báo đáp được ân nghĩa của 10 năm dưỡng dục, sư phụ đối với cô. cũng chỉ có như vậy cô mới làm giảm bớt chút ái náy vì sơ ý với sư phụ con mèo đen đi theo sau cô vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng trầm trọng nha nha lại đây đi tiểu thiên bị ném trên xe nôi gọi lâm nha nha lâm nha nha dội vàng chạy lại đẩy nó đi cùng tiểu thiên ở bên ngoài quan sát dương tử mi tuy là không nhìn thấy dương tử mi bị nguyên khí phản phệ nhưng mà từ khí tức hỗn độn Trên nóc nhà thì cũng biết cô đã chiêu hồn thất bại Không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy Đối với tình khí nguyên của Dương Tử mi Tiểu Thiên là người quen thuộc nhất Dương Tử mi không giống với người khác Trong cơ thể giống như có nguồn năng lượng Không bao giờ cạn kiệt Cho dù nguyên khí tiêu hào nhiều đến đâu Chỉ cần nghỉ ngơi điều chỉnh Có thể khôi phục trở lại Hiện giờ nhìn dáng vẻ đi lại của cô Cước bộ phù phiếm du lực sắc mặt tái nhợt mái tóc dài màu đen không sợi tạp sắc đã biến thành màu băng lam điều này cho thấy cô đã chịu nội thương ít nhất 70% sở dĩ mà Dương Tử Mi chịu nội thương nghiêm trọng như vậy nếu chủ yếu không phải là do chiêu hồn thất bại khiến nguyên khí phản phệ mà là do thương tâm quá độ nhất thời không có tiếp nhận được sự thật khí quyết công tâm mà ra thân thể bị thương có thể dễ dàng khôi phục nhưng vết thương lòng lại cần phải có thời gian rất dài để trị liệu. Tiểu Thiên, vì sao mà Sadako không làm việc gì mà tóc của Tử Mi đổi màu, tóc cô ấy cũng đổi màu. Tử Mi chạy quyết lệ, cô ấy cũng chạy quyết lệ, hơn nữa dường như cũng bị thương giống nhau. Làm nhà nhà hỏi Tiểu Thiên, bởi vì hai người bọn họ tinh khí nguyên tương thông. Tiểu Thiên lo lắng nhìn Dương Tử Mi và Sadako. Dương Tử Mi đã bị thương thì Sadako cũng sẽ bị thương, việc này không có gì. Sợ nhất là Sadako, có việc gì Dương Tử Mi cũng sẽ chịu già lây. mươi 665, Long Trục Thiên Tiến Thoái Lưỡng nan. Dương Tử Mi đặt sư phụ lên giường của cô, một ngụm tinh quyết vốn đang cố kìm nén, không khống chế được, phun lên sàn nhà hán bạch ngọc trắng tinh. Đỏ tươi, giống như một đóa hoa mạng châu xa, nở rộ bên bờ bỉ ngạn. Chủ nhân! Sadako đỡ lấy cô, sắc mặt Sadako giống cô, cũng tái nhợt như tờ giấy, đầu ngón tay lạnh lẽo, không có một chút ấm áp. Dương tử mi, nhìn cô một cái, giọng khàn khàn: Dọn sạch chỗ máu đi. Dân! Sadako nhu thuận gật đầu, ra ngoài lấy khăn lao sạch cái chỗ máu phun trên mặt đất. Dương tử mi... Ngồi bên giường trong sư phụ Trong đầu nhớ lại tất cả ký ức Khi mà cô ở cùng với sư phụ Không có sư phụ Cô không có ngày hôm nay Có lẽ cô sẽ lặp lại bi kịch kiếp trước Nhưng bây giờ Mình lại không có chăm sóc tốt cho sư phụ Lúc này Di động vang lên Long trục thiên gọi tới Dương tự mi nhận điện thoại Không nói lời nào ngữ khí nghẹn ngào Sao vậy Mi mi Có phải sư phụ xảy ra chuyện không? long trục thiên cũng biết ngọc Thanh sắp đến đại nạn rồi trên đời này việc có thể khiến cho cô thương tâm như vậy hẳn là sư phụ ngọc thành dương tử mi nghẹn ngào đem việc của sư phụ hai năm rõ mười nói cho anh nghe mi mi đừng có đau lòng anh sẽ về liền đây nhìn dương tử mi như vậy trái tim của long trục thiên cũng đau như bị đâm vậy Hẳn là không có thể bay đến bên cô ôm cô vào lòng Anh đã xong việc rồi sao? Dương Tử Mi hỏi Cũng ổn rồi Long Trục Thiên trả lời Vậy về sớm một chút Nhớ anh Lúc này Dương Tử Mi cực kỳ hy vọng Long Trục Thiên có thể ở bên cô Cho cô dựa vào để cô an tâm Được Anh cũng nhớ em lắm Long Trục Thiên cúp máy Nói với người mặc áo đèn phía sau A no, Lập tức đặt vé máy bay về Hoa hạ cho tôi Tôi phải trở về Cậu Long, lúc này cậu không có thể trở về." Ano kinh hãi nhìn anh ta. "Hiện giờ thánh thủ đang khảo hạch cậu để quyết định giữa cậu và thiếu gia Ray ai sẽ là thánh chủ kế tiếp, cậu rời đi lúc này chẳng phải là đưa cơ hội cho thiếu gia Ray sao?" Con người của Long Trục Thiên cầm xuống. "Vậy thì nhường cho Ray cũng được." Ano ngăn cản anh ta. "Cậu Long, đừng mà." "Cậu cũng biết Thiếu da rây, lòng dạ nhỏ hẹp, bài trường dị kỷ. Một khi mà anh ta lên làm thánh chủ, toàn bộ người của Long hệ chúng ta coi như xong rồi. Cậu Long, vì sao mà đúng lúc máu chốt lại phải trở về quá hả? Mấy tháng trước, cậu không có ở đây, Long hệ của chúng ta đã bị thiếu da rây sử dụng âm mưu quỷ kế, khiến cho người chết kẻ bị thương. Thiếu chút đã sụp đổ rồi, may là cậu trở về đúng lúc. Bằng không, hậu quả thật sự không có thể lường được. Khuôn mặt trầm tĩnh cương nghị của Long Trục Thiên xuất hiện một tia dị động. Có trở thành thánh chủ, kế nhiệm hay không, anh ta thật sự không quan tâm. Nhưng mà anh ta không có thể để cho thuộc hạ anh em giàu sinh ra tử hơn 10 năm với mình, bị cái tên tiểu nhân rây kia thanh trừ ra ngoài hoặc là giết hại bọn họ. Anh có thể không cần làm thánh chủ, nhưng mà tuyệt đối không thể để rây làm thánh chủ. Nếu anh ta không quay về, Dương Tử Mi một mình đối mặt với biến cố của sư phụ sẽ bàn hoàng bất lực đến mức nào. Cô còn nhỏ lại coi trọng sư phụ như vậy, lúc này nhất định hy vọng mình có thể ở một bên. Nhưng mà nếu anh ta trở về, mọi chuyện sẽ như Ano nói, mạng sống của mấy dạng thủ hạ có thể sẽ bị rây đùa bỡn trong lòng bàn tay. Họ đều là những người trung thành, thậm chí không tiếc tính mạng đi theo anh. Sao anh có thể dứt bỏ được đấy chứ? mươi 666 Thánh nữ de Sa Một cô gái khoảng 20 tuổi bước vào. Cô gái mái tóc xoăn vàng ống dài thước tha, cái làn da trắng nõn ngọc ngà, đôi mắt màu lam, ngũ quan tinh tế xinh đẹp. Cô gái này giống như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc tinh xảo, được thợ điêu khắc lành nghề, dây công tỉ mỉ khắc lên. Cô mặc trên người chiếc váy voan nhẹ nhàng tinh tế, tỷ lệ thân hình thon thả cần đối dáng người này có thể khơi lên dục vọng sâu thẳm của tất cả đàn ông. Nhưng mà thần thái và khí chất của cô đem đến cho người ta một loại cảm giác thánh khiết, trong trắng, thơm mát, giống như một thánh nữ cao cao tại thượng trên thần đài. Làm cho người ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không có chạm vào được. Thánh nữ Ano vội vàng đưa tay trước ngực cúi đầu khom người kính lễ đe sa nhẹ nhàng gật đầu đôi mắt trong xanh như cái hồ nước nhìn long trục thiên anh trục thiên âm thanh của cô thanh thúy ngọt ngào tựa như là thiên âm đe sa cái bộ dạng lãnh đạm cương nghị của long trục thiên có hơi biến đổi xuất hiện chút nhu hòa sao em lại đến đây anh trục thiên đè sa nhanh chóng bước lên phía trước kéo lấy bả vai của lòng trục thiên áp mặt vào hõm vai của anh chu cái miệng anh đào hờn dỗi người ta tại sao mà không thể đến thăm anh cơ chứ lâu như vậy rồi anh mới trở về thế mà trở về rồi cũng không có chịu đi gặp người ta đúng là đáng ghét mà môi mỏng của lòng trục thiên hơi nhếch lên nụ cười muốn kéo cánh tay của đè sa ra nhưng cô lại quấn lấy cánh tay của anh ta như con rắn Cả người cô gắt gào bám lấy người của anh không chịu buông ra. Long trục thiên bất đắc dĩ nói Đe em lớn rồi sao còn bám riết lấy anh giống như hồi bé vậy? Em lớn rồi thì đã làm sao đâu? Anh chẳng phải vẫn là anh trục thiên sao? Đe Sa vẫn như cũ không có chịu buông tay Đôi mắt xanh lam chợt lóe sáng lên miệng nũng nịu nói Anh trục thiên, ngày mai là sinh nhật của Đe anh định tặng quà gì cho em đe Sa em cái gì cũng có vậy em còn muốn quà gì nữa Long Trục Thiên thản nhiên đáp nhưng mà đe Sa chỉ muốn quà của anh Trục Thiên tặng thôi hay là thế này đe Sa biết anh Trục Thiên không có chuẩn bị quà vì thế em không có yêu cầu anh tặng quà gì em chỉ muốn tối mai anh Trục Thiên trở thành bạn khiêu vũ quen có được không nào không được Long trục thiên nhanh chóng cự tuyệt. Em cũng biết, anh không có thích khiêu vũ đâu, càng không thích những cái chỗ đông người mà. Anh trục thiên! Mặt đe xa đầy ấm ức, đôi mắt màu lam ứa ra một giọt lệ. Lẽ nào anh không có thể nhịn gì đe xa một chút sao, em chỉ muốn anh nhảy cùng em thôi mà. Đe xa! Long trục thiên gắt gào kéo cánh tay đang siết chặt tay của mình ra. Ngữ khí kiên cường như cũ, không thay đổi. Không được. Anh Long Trục Thiên thật là quá đáng, lẽ nào anh không có thích em sao? Đè Sa nhìn thấy anh kéo cánh tay của mình ra, sau đó lạnh nhạt, duy trì một khoảng cách với mình. Cô vô cùng tức giận kêu la lên. Em là em gái của anh, anh đương nhiên rất quý em rồi. Lời nói của Long Trục Thiên càng thêm dữ dưng. Em không có muốn làm em gái của anh đâu. Anh Trục Thiên, em đã 20 tuổi rồi, lẽ nào anh không có đối đãi với em như là đối đãi với người con gái khác sao? Khuôn mặt trắng nõn của Đe Sa vì tức giận trở nên ửng đỏ. Cho dù Đe Sa có 80 tuổi đi chăng nữa, em vẫn là em gái của anh. Lòng Trục Thiên trả lời, quay mặt sang, nói ra nô. No. Bây giờ đặt vé mấy ba cho tôi, tôi đi chút rồi quay về. Có thể đặt ngày mai trở về không? Nô bước chân không di chuyển đứng đó hỏi Cũng được Long trục thiên không có thể bỏ lại dương Tử mi Nhưng mà anh cũng không có thể bỏ qua tình hình sống chết bên này Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa Anh cũng phải mau chóng trở về Chương 667 Nỗi lòng của Long trục thiên Anh trục thiên Ngày mai anh đi đâu đề Sa nôn nóng chạy lên phía trước Định nắm chặt lấy cánh tay của Long trục thiên Long Trục Thiên nhanh chóng né tránh, thẳng thắn nói, trở về qua hạ, thăm bạn gái của anh. Đề xa vừa nghe xong, sắc mặt tải mét, hai con mắt trợn to, mãi mới nói nên lời. Anh Trục Thiên, anh vừa nói cái gì? Anh, anh làm sao mà có bạn gái được chứ? Em, em không tin đâu. Anh Trục Thiên, anh đang nói dối em có phải không vậy? Anh cố nói dối em, để cho em tức giận đau lòng có phải không? Đúng rồi, anh mau nói đi lúc nãy anh nói dối em phải không vậy đè sa kêu gào ầm lên long trục thiên bất đắc dĩ nhìn cô đè sa anh không có lừa em đâu anh đã thích cô ấy từ 10 năm trước rồi đè sa nghe xong liền giật mình cảm giác cô vừa nghe như là một chuyện gì kinh hãi lắm đôi mắt màu lam ẩm ức phiến lệ sau đó hỗn hển khó thở kêu lên em Không có cho phép anh thích người khác, anh là của em, anh chỉ được phép thích em thôi. Cha em đã nói rồi, đợi anh lên làm thánh chủ sẽ gả em cho anh. Anh tại sao mà lại thích người khác chứ, em phải giết cô ta mới được. Long trục thiên nghe xong, ánh mắt sắc lạnh, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Sa, từ trước đến nay, anh chỉ coi em là em gái của anh thôi. Trước giờ chưa từng quyết định lấy em, nếu em dám làm điều gì bất lợi cho cô ấy. cho dù là em anh cũng sẽ không tha thứ. Anh Trục Thiên, đề Sa cảm nhận ngữ khí của anh ta trở nên tuyệt vọng đau lòng. Tại sao mà anh đối xử với em nhẫn tâm vậy chứ? Từ lúc em mới có ba tuổi, em đã quyết định trở thành vợ của anh rồi. Tại sao mà anh lại dứt bỏ em vậy chứ? đề Sa, anh rất là xin lỗi để mẹ em hiểu lầm. Nhưng mà từ trước tới giờ anh không quấy nghĩ gì khác với em cả. Ngữ khí của lòng trục thiên không có một tia quyển chuyển nào. Nếu anh không lấy em, cha em không có để anh lên làm thánh chủ đâu. đề Sa hư lại một tiếng. Anh sẽ mất đi rất nhiều thứ, đến lúc đó anh sẽ phải hối hận thôi. Khỏe môi của lòng trục thiên hơi giật giật, cũng không có đáp lại đi thẳng vào đông hậu đường. Ano, đôi mắt màu làm giống mỹ lệ đẹp đẽ của đè Sa. Bây giờ ngập tràn sự ghen ghét, quay sang Ano ép hỏi Anh nói cho tôi biết đi, người phụ nữ đó là ai? Xin lỗi thánh nữ, tôi, tôi cũng không biết Ano rụt cổ lại Không biết sao? Anh làm sao có thể không biết chứ? Desa tức giận gầm lên Nếu anh dám không nói sự thật, tôi sẽ giết chết anh Thánh nữ, cho dù người có giết chết Ano, Ano cũng không biết Thánh nữ cũng biết, cậu Long mất tích lâu như vậy, lần này trở về tôi mới có cơ hội liên hệ được với cậu ấy. Đoạn thời gian trước đó đã xảy ra cái chuyện gì tôi thật sự không biết. Ano cúi đầu đáp, là thật sao? Dân, là thật, Ano không có dám giấu giếm thánh nữ. Tôi không tin là không điều tra ra người phụ nữ kia. Đè xà, giảm chân, anh trục thiên là của tôi... Ai muốn cướp anh ấy khỏi tay tôi, Người đó phải chết. Thánh nữ? Ano không nhìn được ngẩng đầu lên nói. Cậu Long lúc nãy có nói, Nếu mà thánh nữ động vào người phụ nữ của cậu ấy, Cho dù là thánh nữ, cậu ấy cũng không có tha thứ. Nghe thấy câu này, Đe càng thêm tức giận. Không tha thứ? Hứ, tôi không có sợ đâu. Nói xong, cô ta tức giận, Đi ra đại sảnh. Ano đi vào trong hậu đường, Nhìn thấy Lâm Trục Thiên Đang ngồi dưới gốc cây lao súng Đi theo cậu ta Nhiều năm như vậy Anh ta biết Chỉ những lúc Trong lòng phiền muộn long Trục Thiên Mới lấy súng ra lao Đe Sa Từ nhỏ đã thích Lâm Trục Thiên Đến Thánh Chủ Cũng ngầm công nhận Anh ta là con rể Lúc đó Lâm Trục Thiên Không có nói gì Mọi người cũng cho rằng Anh ta cũng đã ngầm nhận rồi Bây giờ Đột nhiên xuất hiện một cô gái Đến cả a Ano Cũng khó mà không kinh ngạc. Chương 668 Yêu sai người Cậu Long, thánh nữ đề xa có vẻ rất tức giận đó. Ano tiến lời nói Từ trước đến nay, cô ấy muốn cái gì đều phải có cho bằng được. Cậu làm tổn thương lòng tự trọng cô ấy như vậy á khả năng sẽ có hậu quả lớn ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của thánh chủ đối với cậu. Tôi biết. Long trục thiên để khăn lao sang một bên. Ngón tay vuốt dè Xem xét súng lục vẻ mặt như không có chuyện gì Anh chỉ cần giúp tôi đặt vé máy bay là được rồi Cậu Long Cho dù cậu không quan tâm đến vị trí thánh chủ Nhưng mà chẳng lẽ cậu không quan tâm đến chúng tôi sao Ano không cam tâm hỏi Long trục thiên ngẩng đầu nhìn anh một cái ánh mắt sắc lạnh như đau Như thể ngưng tụ thành thực chất Ano cảm thấy sống lưng ớn lạnh Không có dám nói thêm nữa Xoay người đi ra ngoài đặt dây máy bay Long trục thiên hướng súng lên trời Ẩn ngón tay Một viên đạn gạo thét đã bay ra Vừa dặn trúng một con chim nhỏ Đang bay qua trên không trung Con chim nhỏ rơi thẳng xuống trước mặt của anh Đè xa của anh Ngày mai chính là ngày sinh nhật 20 tuổi của em rồi Em đang tức giận cái gì vậy? Một người đàn ông mặc bộ vét màu bạc Cắt may vừa người đi tới Anh ta có thân hình cao lớn, mái tóc màu bạc, con ngươi màu xanh bao phủ một cổ khí phách cao ngạo. Đôi môi mỏng, khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười, khiến cho người khác nhìn không ra hàm ý điều cười. Anh Ray. Đè xa vừa nhìn thấy Ray, lập tức tuổi thần nhào vào trong lòng của anh khóc. Anh trục thiên, thế mà lại có người con gái khác, anh ấy không cần em nữa. Ray nghe xong, Ý cười trên khóe môi càng đậm, những ngón tay của anh ta thon dài như bàn tay của một nhà nghệ thuật, vuốt ve mái tóc màu vàng, vàng mềm mại xinh đẹp của cô ta. Dessa của anh, anh dĩ nhiên đều thuộc về em, anh muốn em trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Thân hình của Dessa hơi cứng đờ, rời khỏi cái ôm của anh ta, lau nước mắt ở khóe mắt, giọng nói cứng rắn. Anh đây, em vẫn luôn coi anh là anh trai mà. Anh đừng có hiểu lầm chứ. Nụ cười trên khóe môi cô rầy ngưng lại, đôi mắt xanh lam trở nên lạnh lùng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh ta đã khôi phục nụ cười như trước. Đè Sa, em xinh đẹp như vậy, anh vẫn không có thể coi em như em gái của mình được đâu. Đè Sa nhìn anh ta. Cô cũng biết rầy luôn thích mình, từ nhỏ đến lớn đều dùng trăm phương nghìn kế lấy lòng của cô, làm cho cô vui vẻ. Cô gọi là đến Vậy thì đi Nhưng mà cô không có thích anh ta Cô luôn coi anh như là anh trai vậy Còn cô chỉ thích cô Long Trục Thiên thôi Người luôn luôn đối xử với cô Lạnh lùng xa cách Kết quả lúc này Long Trục Thiên nói với cô Anh chỉ coi cô như là em gái thôi Trên đời này tình cảm Thật đúng là biết trêu người Đè xa xinh đẹp của anh Long Trục Thiên có cái gì tốt Trầm mặt ít nói lại còn cố chấp tự cho là đúng anh ta không có thể cùng em khiêu vũ ca hát được không cùng em đi đến nơi em thích nhưng mà anh khác anh là một kỵ sĩ của em thỏa mãn mọi nguyện vọng của em ray nhìn cô nói trong ngữ khí có chứa một chút khó chịu em cũng không biết nữa em chỉ thích long trục thiên thôi desa tránh né ánh mắt của anh ta cúi đầu nói desa Rầy đưa tay ra, giữ chặt lấy da của cô, lạnh lùng nói. Em nhìn anh đi, anh mới là người mà em nên yêu chứ. Lòng trục thiên chỉ là một tên chó má mà thôi. Anh mới là chó má đó. Vừa nghe rầy mắng chửi lòng trục thiên, đe xà vô cùng tức giận, giơ tay lên, tát cho rầy một cái. Trên gương mặt trắng nọn của rầy hiện lên dấu tay đỏ tươi. Anh ta không có tức giận, ngược lại khóe môi nhếch lên cười lạnh. Đôi mắt màu xanh lam, nhìn đè sa giọng nói vô cùng bình tĩnh. Đè sa, em nhất định sẽ là cô dâu quan. Ray, anh đừng có giọng tưởng nữa, trừ anh trục thiên, em không có lấy ai khác. Đè sa tức giận nói, sau đó xoay người rời đi, không có thèm để ý tới Ray. Nhìn cái bóng lưng của cô, trên mặt Ray phủ kín một tầng âm trầm, cầm di động gọi một cuộc điện thoại. Trước mắt, đừng có động đến cô gái kia. bảo vệ cô ta cho tốt chương 669 mong đợi dương tử mi ngồi trước gương cầm chiếc lược mà long trục thiên mang từ mạc bắc về cho cô cô chạy tóc dài đã biến thành màu băng lam cô cũng không có hiểu tại sao tóc mình lại biến thành màu này may mắn da của cô trắng nõn như ngọc cho nên màu tóc này rất hợp với màu da của cô Chỉ là không biết nên giải thích với mọi người thế nào cho phải nữa. Trục Thiên cũng đã sắp trở về rồi. Không biết là nay cô quen với mái tóc của mình lúc này không? Nghĩ đến việc anh ấy sắp trở về, tim của cô không có thể kìm nén được kích động. Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản đi đến trước giường của sư phụ, nắm lấy tay của ông nói chuyện một lúc. Sau đó đứng dậy, vuốt ve con mèo, dẫn cuộn mình bên sư phụ, không chịu đi ra ngoài. cô quét lá rơi trong sân, mái tóc màu xanh dưới ánh nắng chiếu rọi với vẻ thần bí quỷ dị. Sadao, Dương Tử Mi gọi. Sadao ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô. Chủ nhân, có chuyện gì? Chuyển cái ghế dài trong phòng khách vào phòng của tôi đi. Bây giờ sư phụ đang ngủ trên giường của cô, cô không có nằm trên giường được, đành khoanh chân ngồi bên giường thủ hộ. Long Trục Thiên sắp quay lại. Cô phải chuẩn bị ghế dài cho anh ta nghỉ ngơi." Dân chủ nhân Sanako gật đầu trả lời, đi vào phòng khách, chuyển ghế vào trong phòng cô, đặt bên bệ cửa sổ. "Bạn trai của tôi hôm nay sẽ trở về, cô chuẩn bị những cái món sở trường của cô mang lên cho anh ấy thưởng thức nha." Dương Tử Mi dặn dò. "Dân chủ nhân." Sanako cũng không có hỏi nhiều, chỉ phục tùng trả lời. "Cái gì? Tử Mi, bạn có bạn trai sao?" Làm nhà nhà vừa tan học trở về Còn mang theo cặp sách Không có thể tin được kêu lên Ừ Dương tự mi gật đầu Mẫn cương sao Làm nhà nhà thử hỏi Không phải Dương tự mi mặt hơi đỏ hồng Mẫn cương giống bạn Chỉ là bạn bè của mình thôi Vậy đó lại là Làm nhà nhà lại hỏi Chờ anh ấy trở về bạn sẽ biết thôi Dương tự mi cười cười Đến lúc đó giới thiệu cho bạn, nhưng mà con người anh ấy ít nói lắm, tính tình lạnh lùng, bạn có thể sẽ sợ đó. Làm nhà nhà, cười cười lén lúc nói, nếu là bạn trai của bạn, thì sao mình phải sợ chứ? Mình cũng muốn xem xem, rốt cuộc là người đàn ông đó, xuất sắc như thế nào mới xứng với bạn chứ? Được, anh ấy cũng là người bình thường thôi. Dương Tử mi vừa trả lời xong, lại hỏi tiếp, hôm nay Mẫn Cương có đến trường không? có, cậu ta đợt này thế mà lại đi học đầy đủ cậu ta có hỏi thăm bạn nữa đó cậu ta còn nói tối nay sẽ đến tìm bạn có chuyện muốn thương lượng với bạn làm Nha Nha nói tối nay Long Trục Thiên cũng trở lại anh ấy luôn ghen với Mẫn Cường tốt nhất không có nên để cho bọn họ đụng mặt nhau vì thế cô gọi điện thoại cho Mẫn Cường tử mi nghe Nha Nha nói em bị thương sao cả tóc cũng đã biến thành màu lam hả Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Sức khỏe của em thế nào rồi? Có trở ngại gì không? Mẫn Cường nôn nóng hỏi liên tiếp vài câu. Nghe Mẫn Cường quan tâm, dương Tử mì ấm áp trong lòng. Không sao, chỉ là khi làm phép đã bị nguyên khí phản phệ thôi. Lúc nãy tịnh dưỡng đã tốt rồi, thân thể không có gì đáng ngại. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh trai quan tâm em gái là đương nhiên rồi. Cảm ơn cái gì chứ? Tối nay anh qua thăm em có được không? Mẫn Cương sẵn giọng, Dương Tử My cảm động cười cười. Khi mà đã xác định quan hệ của mình với Mẫn Cương chỉ là anh em thì cảm thấy Mẫn Cương rất là biết quan tâm người khác. Tối nay không tiện đâu. Anh ấy sắp trở lại rồi. À, vậy ngày mai nha. Giọng nói của Mẫn Cương có một chút thất vọng. Chương 670 Bố đột nhiên qua thăm. Lúc trước Mỗi lần Long Trục Thiên trở lại đều xuất quỷ nhập thần. Lần này có thể biết hành trình của anh Dương Tử Mi chọn một cái váy màu xanh lam chưa có từng mặt lần nào để phối hợp với màu tóc dài màu lam của cô, khiến cho cô trông rất là đặc biệt thanh nhã. Lúc bình thường cô cũng không có quá chú ý việc trang điểm chỉ tùy ý buộc tóc thôi. cô đưa cô cái gì cô mặc cái đó không quá cầu kỳ. Tục ngữ cô nói Kẻ sĩ sẵn sàng chết cho tri kỷ Người đàn bà Vì làm vui lòng của mình Mà trang điểm Long trục thiên sắp trở lại Cô muốn anh ấy nhìn thấy vẻ xinh đẹp của mình Bởi vì chịu nội thương Cho nên sắc mặt tái nhợt Cô sai Sadako Trang điểm chút phấn hồng bôi son môi Che giấu với trạng thái nguyên khí thương tổn Trong khi cô tràn đầy vui sướng Chờ Long trục thiên trở về Thì Dương Thanh đột nhiên tới khi mà Dương Thanh nhìn thấy cái mái tóc màu băng lam của cô tức giận run người. Nữ nữ, con làm cái gì vậy? Tuổi còn nhỏ mà học người ta nhuộm tóc sao? Lại còn nhuộm thành cái màu này nữa? Còn muốn bố tức chết à? Dương Tử Mì sợ bố lo lắng, lại không có thể giải thích rằng mái tóc của mình là do bị nội thương tạo ra, chỉ đành cam chịu là mình nhuộm tóc, mặc cho bố quở trách. Dương Thanh quở trách vài câu. sau đó thở dài một hơi nói nữu nữu bố cũng biết là con trưởng thành rồi bố không quản được con nữa nhưng mà bố hy vọng con không giống người ta chạy theo trào lưu cái gì đó rồi làm những cái việc mà trái luôn thường đạo lý nghe vâng ạ dương tử mi nhu thuận gật đầu sau đó mới hỏi sao bố lại tới đây có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không không phải Trong nhà không có chuyện mà là bên nhà ngoại của con có người đến tìm, muốn nhờ con đến thôn của họ xem phong thủy. Dương Thành cười khổ nói, Cái danh tiếng thầy tướng này của con đã truyền tới nhà bà ngoại của con rồi. Đây là... Xem phong thủy sao? Trong trí nhớ của Dương Tử Mì, năm cô 3 tuổi, bà ngoại đã mất. Bà ngoại sinh được ba người con trai và một người con gái. Nhưng mà bọn họ đều vô cùng hám lợi, khinh thường dương thanh nghèo khó. Mỗi lần mà Hoàng Tú Lệ đưa chồng con về thăm nhà mẹ đẻ đều đã bị cười nhạo. Vì vậy, rất ít khi quay về. Lần này, cậu họ con đến đây, anh ta nói xung quanh của thôn đã hơn 10 năm không có mưa. Kỳ quái là những nơi khác đều có mưa. Nhưng khi cơn mưa mà vừa đến cây cầu nối liền với thôn á, thì ngừng lại. Lúc nào cũng là một bên mưa Thì một bên nắng Vô cùng quỷ dị Hiện tượng này đã kéo dài hơn 10 năm rồi Cây cối trong thôn đều đã bị chết sạch hoa màu phải trồng ở ngoài thôn thôi Người trong thôn khổ không có thể tả Không biết họ nghe đâu Biết con xem phong thủy Liền bảo cậu họ của con Qua tìm bố Hy vọng là con có thể đến thôn đó Để mà xem một chuyến Xem xem có thể tìm ra vấn đề không Dương Thanh giải thích nói Cách một cây cầu Một bên đổ mưa Một bên mãi không có mưa Không ngờ còn có chuyện này sao Nếu không ngoài ý muốn Chắc chắn phong thủy chỗ đó có vấn đề Nhưng mà lúc này cô không rảnh rồi Cô muốn đợi Long Trục Thiên trở về Phải trông coi sư phụ Không có thể rời đi Bố mấy ngày nay con có chuyện Sư phụ của con đã ngã bệnh Con không có thể ra ngoài được Bố nói với cậu họ Chờ con có thời gian rảnh Nhất định con sẽ qua Xin họ đợi cho một chút. Dương Tử Mi giải thích. Sao? Đạo trưởng Ngọc Thanh ngã bệnh hả? Để bố vào thăm. Dương Thanh vừa tôn kính vừa cảm kích đạo trưởng Ngọc Thanh. Ông biết nếu không có Ngọc Thanh thì con gái của mình không có ngày hôm nay. Bởi vậy vừa nghe nói ông ngã bệnh lập tức nùng nóng muốn vào thăm. mươi 671 Trở về Dương Tử Mi. Không có muốn bố nhìn thấy cái bộ dạng lúc này của đạo trưởng Ngọc Thanh lập tức từ chối nói Bố ơi, sư phụ cần phải tịnh dưỡng bây giờ không có tiện gặp bố đâu bố về trước đi Nhưng, nhưng mà rốt cuộc ông ấy bị bệnh gì, có nghiêm trọng không vậy con Bố còn tưởng rằng đạo trưởng Ngọc Thanh không có mắc bệnh gì chứ Dương thành nghi hoặc nói Bố, tuy rằng sư phụ tu đạo nhưng mà cũng không có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử con cũng vậy Dương Thanh gật đầu liên hỏi Nữ nữ, vậy lúc nào con mới có rảnh đi qua chỗ nhà bà ngoại chứ? Bọn họ mong có mưa sớm một chút, nếu không thì mọi người sẽ nổi điên mất. Cậu họ của con đang chờ ba trả lời đó. Dương tự mì khó xử Bố, sư phụ như vậy con thật sự không có thể rời đi nửa bước, có thể đợi đến hai tuần sau được không? Nữ nữ Dương Thanh nghiêm giọng nói Đây là việc nhà ngoại nhờ con giúp đỡ. Nếu con vẫn tiếp tục kéo dài cái thời gian không đi, á, người ta sẽ chửi mắng mẹ con đó. Họ sẽ nói mẹ con là giống ân bội nghĩa. Dương Tử Mì có một chút lo lắng. Điều bố nói đều là sự thật. Nếu chỉ vì tiền, á, cô không có để ý. Nhưng mà việc này liên quan đến danh dự của mẹ ở nhà ngoại. Mặc dù mẹ cô nhiều năm không có về nhà ngoại, nhưng mà đó là nơi bà sinh ra. Chắc chắn... Bà rất muốn trở về nơi đó Vậy chỉ có thể chờ Long Trục Thiên quay lại Nhờ anh giúp sư phụ Con mình sẽ qua bên đó Nhà bà ngoại không có quá xa Đi xe đến đó chỉ cần 6 tiếng đồng hồ Nhưng mà điều cô lo lắng Là sự việc lớn quá Khó có thể giải quyết trong một thời gian ngắn Như vậy không có trở về sớm được Bố Vậy bố nói với cậu họ Ngày mai con sẽ qua đó Được Vậy ngày mai để mẹ con đi cùng với con tới nhà bà ngoại để gặp cậu dì của con. Dương Thành thấy Dương Tử My đồng ý, rất là vui mừng. vâng ngày mai con đi đón mẹ. Dương Tử My gật đầu. Dương Thanh hài lòng rời đi. Ông vừa đi khỏi, tâm trạng của Dương Tử My đột nhiên trở nên hưng phấn. Không lẽ Long Trục Thiên về tới đấy? Cô mới chạy ra cửa, nhón chân ngó nghiêng chờ. Quả nhiên! chiếc hư mơ màu đen của long trục thiên đang rong ruổi cách đó không xa tim của cô phập phồng đập theo chuyển động của xe suy si ngóc nhìn chiếc xe đến gần xe dừng trước mặt của cô thân hình cao to cường tráng màu đen của long trục thiên từ trên xe nhảy xuống ánh mắt của hai người giao nhau trực tiếp xuyên vào tim nhau trái tim chợt đập chậm một nhịp vui mừng như điên đến mức nghẹt thở hai người đứng bất động Hai con mắt nhìn nhau không chớp, yên lặng nhìn đối phương. Chỉ muốn đối phương trong tầm mắt của mình, sau này không có rời khỏi tầm mắt nhau. Thật lâu sau, rong trục thiên giang hai tài, nghẹn giọng nói. Mi mi, anh đã về rồi. Trục thiên, cuối cùng anh cũng đã về. Nói xong, nước mắt của Dương tử Mi không kềm chế được chảy xuống. Cô chạy nhào vào lòng ngực ấm áp của anh, ôm lấy giọng eo to lớn, mặt chung ở vị trí trái tim của anh. tay trái áp vào trên ngực của trái tim đang đập phập phồng hỗn loạn nỗi lo sợ bất an trước đây trong chớp mắt đều đã biến mất dường như chỉ cần anh ở đây cô không có bất kỳ lo sợ hay khó khăn gì nữa một tay của long trục thiên ôm eo cô một tay xoa tóc cô đau lòng nhìn cái mái tóc giống màu đen dài bây giờ đã biến thành màu băng lam phải trải qua lo lắng thế nào mới khiến cho cô ấy biến thành thế này. Bàn tay thu ráp của anh nhẹ vuốt tóc của cô, dỗ về sau lưng cô, muốn nói lời trấn an nhưng mà lại không nói nên lời, chỉ đành để cho cô khóc ướt nhẹp trước ngực của mình. mươi 672, về nhà rồi lại khóc. Nhìn cô khóc một lượt, rong trục thiên, khom người, ôm ngang người cô, để cho cô nằm trong lòng ngực của mình. Vừa đi, vừa cúi đầu, dùng đôi môi ấm áp, hôn lên khóe mắt đầy nước mắt của cô. Dương tử mi, để mặt cho anh ấy, ôm như vậy, đi vào trong nhà. Ba người, Sadako, làm nhà nhà, tiểu thiên, ở hành lang tòa nhà. Ba đôi mắt nhìn chầm chầm hai người bọn họ. Dương tử mi, cảm thấy hơi thẹn thùng, cuốn quýt, bảo long trục thiên đặt cô xuống. long trục thiên không chịu, ôm cô càng chặt hơn, miệng nói thầm một câu. Sao lại có nhiều bóng đèn vậy? Anh Trục Thiên thật là quá đáng, thế mà coi chúng ta là bóng đèn. Tiểu Thiên bất mãn nói thầm. Long Trục Thiên lườm nó một cái. Đừng có tưởng mày là quỷ sủng biến thành trẻ sơ sinh, anh đây không có đối phó được với mày nha. Còn nói thêm nữa, anh ném mày ra đường đó. Tiểu Thiên rung lên một cái, dỗ dàng ngậm cái núm dú cao su. Nó vẫn chưa quên cảnh tuyết hồ ném nó đi lúc trước. Lát nữa sẽ hỏi thăm mọi người Long trục thiên nhìn thoáng qua Cô và làm nhà nhà Sải bước ôm Dương Tử mi Đi vào trong phòng Lâu rồi chưa có được ôm cô Anh ta không muốn lãng phí một giây phút nào Đi đến trước cửa phòng Anh định vũ chân Đá văn cửa phòng Thì Dương Tử mi ngăn lại Đừng đừng Sư phụ đang ở bên trong đó Long trục thiên giật mình Sao? Sư phụ ở trong phòng của em Em không có yên tâm để sư phụ một mình, cho nên đưa người qua đây chăm sóc. Thì ra là vậy. Long trục thiên thả Dương Tử Mi xuống. Dương Tử Mi đẩy nhẹ cửa ra, nhìn đến sư phụ đang nằm yên ở trên giường cùng con mèo đen kia, thở dài nhẹ nhở một hơi. Gần đây, cô hơi suy nhược thần kinh, luôn lo lắng, đột nhiên sẽ không gặp được sư phụ nữa. Long trục thiên lôi kéo tay của cô, đi đến trước giường, biết rõ ngọc thành đang trong trạng thái người thực vật nhưng mà vẫn cung kính hành lễ một tiếng sư phụ con đã về con mèo đen bên cạnh ngọc thành kêu lên một tiếng với long trục thiên sau đó cuộn mình kề sát ngọc thành con mèo đen này long trục thiên nghi ngờ hỏi sao mà nó ở bên người sư phụ em nhặt được nó bên trong con hẻm ở không gian thứ nguyên quái dị không biết vì sao Nó không có chịu rời khỏi sư phụ Thế cho nên em để cho nó đợi Cố gắng giúp đỡ chăm sóc sư phụ Dương Tử Mi trả lời Khí tức con mèo này Có một chút khác thường Long Trục Thiên thấy ánh mắt con mèo Không có giống như những con mèo bình thường khác Em cũng biết vậy Nhưng mà không thấy nó có gì khác thường Có lẽ nó có duyên với sư phụ Vì thế mới ở bên cạnh sư phụ Em không thấy nó có tà ý gì Hôm đó cũng nhờ nó mới có thể ra khỏi nơi quỷ quái kia. Bằng không em đã bị nhốt đến chết rồi. Dương tự mi duỗi tay sờ sờ con mèo đen. Tiểu Hắc, dắt giả cho mày rồi. Sư phụ của đồng tĩnh dịa nhớ rõ kêu một tiếng nha. Con mèo đen kêu lên một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, bộ dạng như là muốn ngủ. Dương tự mi kéo tay của Long trục thiên đi đến hậu viện mà sư phụ sư thúc dẫn ở. Trong điện thoại, Long Trục Thiên cũng báo tin về cái chết của Sư Thúc. Nhìn diện tự trước kia nhờ có Ngọc Chân Tử mà sinh cơ bừng bừng. Nhưng hiện tại đã trở nên vô cùng yên tĩnh, trong lòng quanh cũng vô cùng buồn bã. Nhìn cột Hoa Mai, Ngọc Chân Tử thích nhất, Dương Tử My càng khổ sở. Trước kia, mỗi lần mà cô đi vào hậu diện, Sư Thúc đều cố ý trên cột Hoa Mai làm các động tác mạo hiểm để trêu chọc cho cô cười giang. Mà sư phụ luôn ngồi khoanh chân dưới gốc cây, yên lặng nhìn bọn họ. Vật còn, người lại không còn. Sau này sư thúc, vĩnh viễn đều chỉ có thể nằm dưới đất lạnh lẽo, không bao giờ gọi tiểu sư điệt triêu cô nữa. Tim của cô lại thấy hoàng đau. mươi 674 Xin lỗi, chỉ có thể để cho em tự bảo vệ chính mình. Long Trục Thiên và Dương Tử mi cùng đi vào phòng của Ngọc Thành phòng này đã được sadako dọn dẹp sửa sang lại bùn đất được lấp phẳng sàn nhà cũng đã được sửa sang lại những khí đục ngầu đậm đặc lan tỏa xung quanh cũng đã tan biến hết mimi anh thấy mọi thứ đều có liên quan đến sadako long trục thiên nghe cô miêu tả tình huống hôm đó gật đầu nói chính xác mà nói hẳn là có liên quan đến kẻ làm phép sadako đã bị chôn hơn 100 năm kẻ làm phép chắc hẳn cũng đã chết, cũng có khả năng rất lớn Sadako đã bị hạ một loại phép thuật nào đó, vì thế khiến sư phụ bị ảnh hưởng. đúng vậy, hôm đó khi mẹ em nhỏ máu vào chính giữa trán để làm Sadako sống lại, em có liếc nhìn sư phụ, phát hiện người có một nụ cười rất là quái dị. lúc ấy em cho rằng mình qua mắt, cũng không có để trong lòng. sau đó sư phụ liền trở nên lạ lạ. Thậm chí là bởi vì em để cho tiểu thiên phụ thể, làm người không có lấy được nhau thai âm dương mà nổi trận lôi đình. Điều đó hoàn toàn không giống với tính cách của sư phụ. Dương tử mi gật đầu đáp. Một vị sư phụ trên mặt đất, một vị khác ở dưới đất. Anh luôn cảm thấy khả năng này không lớn, trong đó nhất định có cái gì sai sai. Dân, nghe nói thầy âm dương Nhật Bản Abe Saiten, rất lợi hại được thiên hoàng phong làm quốc sư, am hiểu sâu sắc thuộc âm dương, có lẽ ông ấy mới có thể giải thích được tất cả chuyện này. a be sei Dương tự mì kinh ngạc hỏi Long trục thiên, anh có biết tuổi tác người đó cũng không có không? Lần trước em lấy được hai cái trang sức ngũ mang tình từ tay của hai tên sumo Nhật Bản, loại cát khí đó rất là đặc biệt. nhưng mà không ngờ nó lại phản ứng dữ dội với khí âm sát của em. Nghe nói đến giờ vẫn chưa có ai tận mắt nhìn thấy người này. Là nam hay là nữ, già hay là trẻ, không ai biết, nhưng mà lại tồn tại ở khắp mọi nơi trên đất nước của Nhật Bản như một vị thần. Chúng ta làm thế nào để mà tìm thấy người này? Tuy rằng Dương Tử mi trải qua hai kiếp, nhưng mà do điều kiện hạn chế nơi xa nhất mà cô đi qua chỉ là thành phố B. Kinh nghiệm có hạn, điều này khiến cô chưa từng nghĩ đi tìm hiểu thuật âm dương ở Nhật Bản. Long Trục Thiên nhìn cô, rất muốn nói với cô rằng anh sẽ cùng em đến đó để mà tìm người. Nhưng mà lúc này anh không thể, cũng không có dám hứa hẹn quá nhiều với cô, chỉ sợ làm cô thất vọng. Thứ phải tìm, sớm hay là muộn cũng phải tìm được. Giống như trên thế giới có hơn 6 tỷ người, nhưng cần phải gặp nhau thì sẽ luôn gặp được nhau. đây chính là một loại số mệnh long trục thiên đáp lại không ngờ vài ngày không gặp anh đã trở thành thuyết gia về số mệnh rồi dương tử mi cười cười nhưng mà trong lòng lại nghĩ làm thế nào thông qua Fujiki để mà tìm được cái tên abe Satan. long trục thiên ôm vai của cô long mày cao lại thật là muốn dứt bỏ hết thảy chỉ ở bên cô thôi cùng cô vui cùng cô buồn giúp cô giải quyết mọi vấn đề nhưng sinh mệnh của mình cũng không chỉ là của riêng mình. Vừa xuống máy bay, Ano đã lập tức mở điện thoại thông báo Ray ra tài đồng thủ tiêu diệt một thuộc hạ đắc lực của mình. Nếu như Ray thật sự lên làm thánh chủ, đừng có nói chuyện có thể ở cùng Dương Tử Mi vui vẻ cả cuộc đời, không những không có bảo vệ được những thuộc hạ trung thành của mình, mà ngay cả tính mạng của mình và Dương Tử Mi cũng khó mà bảo vệ được. Giới tính cách của Ray có khả năng đã phát hiện sự tồn tại và nơi ở của Dương Tử Mi. Vì thế, Long Trục Thiên mới vô cùng mong muốn cô trở nên cường đại hơn để có thể bảo vệ chính bản thân của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 56 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.